Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Mây Trên Đồng Bay Mãi Của tác giả An Sĩ Mạch Chương 12 Xuyên Mới Tình Cũ Thiều Chí lúc này tuyệt vọng như thua bạc Trong nỗi tuyệt vọng đó Có cả sự liều lĩnh Đặt hết tất cả vào một con bài Sau một tuần nằm bẹp Ở phòng bệnh đặc biệt Cuối cùng An Sĩ Mạch cũng chạy nhạy được như thường Hôm chuyển sang phòng bệnh bình thường, dĩ mạch ăn rất ngon miệng, cô tu một hơi hết cả một bát sữa đậu nành, sau đó nút gọn ba cái bánh mì, cuối cùng cũng ra khỏi cái phòng quỷ quái đó, cô đắc ý nghĩ bụng. Ăn dĩ mạch này nhất định là được ông trời yêu ái lắm, lúc nào cũng gặp sự hóa lành, nếu có giải dũng sĩ, sĩ chống giác bệnh thì cô hẳn được giật giải thành tựu chọn đời. Thực tế chứng minh, gặp họa thoát chết thì sẽ có vận may về sau. Từ sau lần chết đột đó, thiêu chi chiều chuộng cô hơn nhiều, anh cũng mất quản thúc cô hơn trước. Giờ anh không những không giúp cô đi gặp bố mẹ, mà còn nhận lời đến trung thu sẽ đưa cô đi vòng quay cao nhất châu Á. Trước đây ai cũng lo tìm cô yếu, không chịu nổi sự hồi hộp nên không cho cô đi vòng quay. Giờ cuối cùng cô sắp được thưởng thức cảm giác bay lên trời rồi. Phòng bệnh tiểu trị đặt cho sĩ mạch là phòng đơn, trong phòng chỉ có một ít sách chăm sóc sức khỏe, dây nối TV bị rút, rõ ràng là cố tình không để cho bệnh nhân xem đây mà. Sĩ mạch buồn đến nỗi ngày ngày ngồi thần mặt, cắn móng tay, nghĩ kế đối sách. Nghĩ mãi không ra, cô tức tối tháo luôn dây điện thoại của bệnh viện ra, tự chế làm anten dò tín hiệu TV. Cô nhớ hồi học đại học, cứ đến dưới giờ giới nghiêm, là nhà trường lại ngắt dây TV. Bọn sinh viên mới nghĩ ra cách này Để xem World Cup Sĩ Mạch trong lòng vô cùng cảm kích đám bạn học đã phát minh ra loại An ten điện thoại này Cuối cùng cô cũng có thể từ ra thế giới Không âm thanh rồi Nhưng ăn ten điện thoại Cũng chỉ bắt được một vài kênh thông thường Có lần thiếu trí đến Vừa đẩy cửa phòng đã thấy Sĩ Mạch đang vất vả sơ hai sợi dây điện thoại lên cao Nhìn tưng tưng như con ếch giò sóng tivi vì đang phát bộ phim hoạt cho cách cách mà trước kia vốn sĩ, sĩ mạch rẻ biểu xem thường, thế mà giờ cô lại dán mắt vào xem tiểu yến tư bắt bổ câu. Thiều trì thấy buồn cười, đúng là đói thì cái gì cũng ăn. Từ sau khi thiều trì phát hiện ra sĩ mạch lén xem tivi, trong phòng bệnh liền có thêm một chiếc đầu DVD. Dù thiều trì chỉ toàn mang đến những thứ chán ghê cớm như bách ra giảng đàn. Nhưng có cái để mà xem, còn hơn là không có gì cả. À Dĩ Mạch cũng nhờ dịp nắm viện này mà bổ sung được vô số kiến thức văn hóa. Rốt cuộc cô cũng biết, dịch trung tiên và vô đan ra cái gì. Ở trong phòng bệnh một tuần, cuộc sống ăn nhàn của Dĩ Mạch càng ngày càng trở nên vô vị. Cô chống cằm, vừa mơ màng nghĩ định mệnh anh yêu em đã phát đến tập bao nhiêu rồi, vừa thắc mắc. Không biết Axis 6 đã ra đến tập mấy Ngư ngừ ngẩn gần hết cả một buổi sáng Dĩ mạch không chịu nổi nữa Cô mặc bộ đồ bệnh nhân sọc thung thình Lưỡng thững đi đến văn phòng của thiều trì tìm anh Trên tay cô nắm một sợi dây đeo điện thoại hình chuẩn Mickey Mà cô đã theo trong lúc nằm viện Không được đẹp nhưng nhất định anh sẽ không chê. Cửa văn phòng của thiếu trì khép hờ, dĩ mạch nổi máu nghịch ngớm, rón tên nếp sau cánh cửa, nhiều mắt nhìn trộm. Cậu định đi Mỹ gặp cô ta thật à? Tiếng trần sờ dương vọng ra từ trong phòng, dĩ mạch thấy hơi trao đảo. Cô ta? Cô ta là ai? Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, Catherine chỉ là bạn học của em, lần này em tìm cô ấy là có việc quan trọng cần bàn. Giọng nói của thiếu trì có vẻ hơi suốt ruột. Dĩ mẹt hơi lùi lại Catherine nào Cô chưa từng nghe tiểu chỉ nhắc đến người này bao giờ Có bạn học là tiểu thư tổng đốc bang California Cậu có diễn phúc thật đấy Nghe nói hai người từng cùng một tổ nghiên cứu hồi còn học ở Harvard à Lòng ngưỡng mộ đoát lên trong giọng nói của Trần Sở Dương Em không có thời gian tán gẫu với anh Lúc em không có ở đây anh nhất định phải giúp em chăm lắm dĩ mẹt đấy Cô ấy mà dụng một sợi tóc là anh cứ cẩn thận chuyện bình xét cuối năm. Giọng thiều trì vẫn bình tĩnh như cũ còn chân sờ xương đã nhảy dựng lên rồi. Lục tiểu trì đồ nham hiểm từ hồi học đại học đến giờ lúc nào cậu cũng triển ép tôi tôi nhất định phải vạch mặt cái đổ miệng nam mô bụng một bồ dao găm nhà cậu. Cậu ta còn dám lôi bình xét cuối năm ra dọa anh. Anh đừng làm sao cái vẻ mặt bị bồ đá ấy nữa. Nếu rỗi rãi quá thì anh hướng dẫn thêm vài thực tập sinh nữa nhé." Thiếu chỉ in bệnh án của Dĩ Mạch ra thêm một bản, cho vào cặp công văn bên cạnh. "Cậu lại còn nói anh như bị bổ đá nữa chứ, mình lương thiện chính trực thế mà mãi không có cô nào yêu, còn cái tên Thiếu chỉ nham hiểm đó lúc nào cũng được hâm mộ quá đáng." Cú nhất là từ trước đến nay, lúc Thiếu chỉ luôn là hình ảnh hoàn thiện hoàn mỹ trong mắt người khác. Trong mắt giáo sư, nó là đứa học trò ngoan ngoãn chăm chỉ. Trong mắt cấp trên, nó là đồng nghiệp tốt, có năng lực. Trong mắt bệnh nhân, nó là một bác sĩ thân thiện, chu đáo. Quá đáng nhất là, trong mắt đám con gái, nó là bạc, bạch mã hoàng tử thanh cao. Lẽ nào chỉ có anh đây mới biết bộ mặt nham hiểm của thằng nhóc này? Chuyện em đi Mỹ gặp Catherine thì anh giữ bí mà giúp em nhé. Nếu anh dám để lộ trước mặt dĩ mạch Thì anh biết hậu quả đó Anh cứ bảo cô ấy Là em phải đi công tác một thời gian Nhóc còn quá đáng lắm đấy Tự cậu không biết nói với nó à Cậu không định cứ thế bay sang Mỹ Gặp một cô đầm đó đấy chứ Trần Sở Dương kinh ngạc Nhìn lục tiểu trì Đúng là đồ đàn ông bạc bẽo Cánh Cánh cửa văn phòng bỗng đóng sắp lại Phát ra âm thanh nặng nề Lục Tiêu Trì và Trần Sơ Dương đều ngoái đầu nhìn Cơn gió này quái dị thật Trưa nay em bay rồi, con phải về nhà thu dọn hành lý, không nói với anh nữa Dĩ Mạch giao cho anh đấy Đúng là lục thế mỹ thời nay Trần Sơ Dương ngắn ngơ từ dài, Tiêu Trì chỉ còn biết cười trừ Cái ông anh bổ mép tép nhảy này, làm diễn viên, hợp hơn là làm bác sĩ Anh cáo xong chưa? Chăm sóc dĩ mạch tốt nhé. Biết Trần Sở Dương thương dĩ mạch không khác gì mình, giao dĩ mạch cho anh ta, thiểu trì rất yên tâm. Lục thiểu trì, đồ chết băm chết bầm sao lại vô trách nhiệm thế? Cậu không nói rõ về nó thì không được đi đâu hết. Trần Sở Dương túm chặt lấy thiểu trì, anh vừa thoáng thấy nét cười gắm lạ lùng trong mắt cậu ta. Chẳng lẽ thằng nhóc này định đi luôn không về nữa sao? Anh luôn coi dĩ mạch như em gái, anh không thể để tiểu trì rời khỏi phân trạch như thế này. Hơn nữa, anh cũng có nghe nói hồi trước Catherine đã lạc quyền thống đốc của bố cô để giữ tiểu trì ở lại Mỹ. Em sắp phải bay rồi, anh đừng làm mất thời gian của em được không? Em không đến chào dĩ mạch là vì em không muốn nói dối cô ấy. Lục tiểu trì thở dài, rút báo cáo xét nghiệm của dĩ mạch từ trong cặp ra, đưa cho Trần Sở Dương. Trần Sở Dương chăm chú đọc bản báo cáo trong mấy phút, sắc mặt tối sầm lại. Sao lại thế này? Trần Sở Dương không thể tin vào mắt mình, quay lại nhìn thiểu chỉ. Trước này, bệnh tình của nó rõ ràng vẫn ổn định cơ mà. Cô ấy không thể dùng những chất có caffeine. Anh biết những năm qua dĩ mạch sống khốn đốn thế nào không? Cô ấy lên cơn càng ngày càng mau. Em cứu được cô ấy lần này, lần sau thì sao đây? Nếu không mổ thì có khi cô ấy không sống nổi 3 tháng nữa. Vì thế nên cậu đi gặp, gặp Catherine. Cậu có chắc cô ấy sẽ giúp được cậu không? Tỷ lệ người mắc bệnh này là vô cùng thấp nên có rất ít chuyên gia nghiên cứu. Catherine là một tài năng hiếm có lại được sự trợ giúp đắc lực của ông bố. Em đã xem đoạn văn tiến sĩ của cô ấy rồi. Em dám chắc nghiên cứu của cô ấy có thể giúp em. Chỉ có cách đó mới cứu được dĩ mạch. Em không còn cách nào khác, bất kể phải trả giá như thế nào, em cũng chịu. Ánh mắt của Tiêu Trì tắt lên vẻ quyết tâm, khiến Trần Sơn Dương cũng thấy xúc động. Thường ngày, Lục Tiêu Trì chắc chắn sẽ không nói những chuyện này trước mặt anh. Trong ấn tượng của anh, Lục Tiêu Trì là một người không bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình ở trước mặt người khác. Vậy mà lần này, anh lại nhìn thấy sự đơn độc ánh lên trong mắt cậu. Thiều trí lúc này tuyệt vọng như thua bạc. Trong nỗi tuyệt vọng đó, có cả sự liều lĩnh đặt hết tất cả vào một con bài. Chỉ có sự an nguy của dĩ mạch mới khiến cậu ấy như vậy. Anh không dám nghĩ đến một ngày, dĩ mạch không còn nữa, thiều trí sẽ trở nên như thế nào? e rằng, nó sẽ làm vết thương chí mạng, không gì xoa dịu nổi. Trường 13, Bảy miêu Tính Kế Cô ngồi im lặng trên mặt đất, chìm đắm trong ánh mắt cam nghét của phân bộ hàn. Anh vừa bảo cô cút đi. Sĩ Mạch cầm dây đeo điện thoại hình chuột Mickey, thẫn thờ đi trong hành lang. Cô vừa nghe thấy Trần Sửa Dương nói. Thiều Chí đi gặp Mỹ, gặp một cô gái xinh đẹp nào đó. Thiều Chí còn dặn anh ta đừng nói gì cho cô biết. Thiều trì chưa từng giấu câu chuyện gì, tại sao sở lại làm thế với cô? Vì cô gái Mỹ kia ư. Cô lột đánh lúc lắc sợi dây đeo, thấy trong lòng trống rỗng. Đến cả thiều trì cũng rời bỏ cô sao. Lúc nào cô cũng tươi doai doai, làm ra phải không sự chết. Nhưng thực ra, cô sợ điều đó hơn bất kỳ ai. Cô không bao giờ muốn lặp lại lần nữa cái cảm giác như tìm bị cắt lìa khi lên cơn. Trong bóng tối mịt mùng, không có ai đáp lại, không có ai quan tâm, cô đơn như một linh hồn trôi giạt. Cô thật sự rất sợ sẽ có ngày rơi vào nỗi cô đơn đó, để rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. An dĩ mạch, thực ra ngươi là đứa con gái nhút nhát đến đáng thương. Không xinh đẹp, không giỏi giang, sức khỏe lại yếu ớt. Ngươi làm sao mà xứng với lúc trì đây? Thiểu trì, sắp bỏ cô đi gặp người con gái khác. Nhất định anh ấy rất quan tâm cô gái đó Nếu không thì anh ấy đã không cố ý che giấu cô Tìm đáng chát Một cảm giác kỳ lạ bao trùm lên cô Dĩ mạch vụi ngẩng đầu Cô đang khen sao? Ý nghĩ này khiến đạo ốc dĩ mạch hỗn loạn Cô vẫn tưởng mình không quên được bộ hàn Nên mới tìm chỗ dựa bên thiểu trì Nhưng lúc này cô mới nhận ra Cô không thể quên mộ hàn, nhưng cô cũng bắt đầu quan tâm đến thiểu trì. Chẳng lẽ cô là thứ con gái lăng loàn gặp ai cũng yêu sao? Dĩ mạch đầu đẫn đi vào thang máy, cô cũng không biết mình ấn nút tầng mấy Cô tự vào tường hành lang, trầm ngâm suy nghĩ. À Dĩ mạch, đúng là cô rồi, chúng ta lại gặp nhau rồi, chúng ta có vẻ có duyên nhỉ? Tiếng ai cứ chóc vào tai thế, Dĩ mạch buồn bực ngẩn đầu. Hóa ra, người trước mặt là Kim Ưn Cha. Cô thấy mình thật thảm hại. Chết tiệt, người ta thì tươi xói xói, còn mình thì cứ yếu xìu thế này. Hai, đúng là khéo quá. Thái độ của sĩ Mạch toát lên vẻ lạnh lùng thờ ơ, không biết có phải tại mộ hàn không mà cô lại cảm thấy phản cảm với cô gái này quá. Trần sờ Dương nói đúng, cái cô gái người nước gậy này thật đáng kết. Lạ thật, sao trước đây mình lại đi nghe đĩa của cô ta? Đúng là đầu óc có vấn đề Anh bộ hàn biết tôi thích ăn thanh long nên mua cho tôi nhiều lắm Tôi đang lo ăn không hết, may mà lại gặp cô Cô đến phòng tôi đi Ăn với tôi nhé Kim Minh cha hoàn toàn không mang về kiêu kỳ của minh tinh Cô ta nhiệt tình kéo dĩ mạch vào phòng Dĩ mạch trong bụng khó chịu nhưng vì lịch sự nên không nói gì Xin lỗi, tôi không thích ăn thanh long Thực ra là cô rất thích Trước kia thanh long rất đắt Mộ hàng thường phải tiết kiệm tiền ăn trưa để mua cho cô Những điều này cô không muốn nhớ đến Vậy mà kiếm ơn cha lại hồn nhiên nhắc lại Cô gái này đang cố tỉnh khiêu khích mình ư Việc gì lại sửa cách cho trẻ con này chứ Thế à, cô không thích thì sao ấy lại mua cho cô? Kim Eun Cha mỉm cười lạnh lùng, cô vốn không thích loại quả nhạt nhẽo đó, nhưng Vân Mộ Hàn cứ mua cho cô. Rốt cuộc là anh tưởng cô thích hay là vẫn còn nhớ đến sở thích của một người con gái khác? Sao? Thấy Kim Eun Cha đột nhiên giơ giọng lạnh nhạt, Dĩ mạch sức người không biết nên nói gì. "Tôi bảo nếu cô không thích thì còn có thứ khác nữa mà, cô ở lại trò chuyện với tôi được không?" Mộ Hàn lo người hâm mộ đến quấy nhiễu thôi, nên bao hết cả tháng 6 rồi. Nghe nói vì chuyện bao hết phòng bệnh này mà còn cãi nhau với bệnh viện đấy. Tôi biết Mộ Hàn thương tôi, nhưng làm thế thì chẳng khác gì cô lập tôi với mọi người cả. Kim Yên Cha vừa phĩnh trách móc, khiến Sĩ Mạch nghề rất khó chịu. Chả biết mặt mũi Mộ Hàn có bị làm sao không, loại người lắm điều thế này mà anh ta cũng thích. Chị nghỉ sớm đi, ngộ nhớ nói chuyện mệt, bắt cha chị lại sót. sĩ mạch cười nhau, cơ thừa nhận mình lòng dạ hẹp hòi, không để không thể sọc lượng với những chuyện trướng tai gái mắt như thế này được. Có gì mà mệt, bác sĩ nói rồi, nói chuyện rất tốt cho thai nhi. Mộ hàn hôm nào cũng đến nói chuyện với tôi, nhưng anh ấy bắt quá, tôi cũng không muốn làm lỡ việc của anh ấy. Tốt cho thai nhi ư? Dĩ mạch mở to mắt nhìn cô ta. Vân mộ hàn, anh sắp làm bố rồi ư. Dĩ mạch thấy nghe thở, dù cô biết mộ hàn không còn là mộ hàn trước kia nữa, anh không cần phải giữ mình vì cô. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện anh sẽ kết hôn sinh con với con người khác. Tôi còn chưa quyết định có sự đưa bé này hay không. Cô biết tôi là ai rồi đấy, nếu có con thì chắc tôi phải rời làng giải trí mất. Nhưng mà cũng không sao, nếu có thể tìm được một người đàn ông thật lòng yêu mình thì còn gì quan trọng bằng, cô thấy có phải không? Về mặt Kim Ưn Cha tràn ngập hạnh phúc giả tạo khiến Dĩ Mạch chỉ muốn tát cho cô ta một cái cho tỉnh. Chị không muốn báo chí biết, thì sao lại nói với tôi? Dĩ Mạch cảm giác nhìn cô ta, liệu có phải cô ta đang cố tỉnh khoe khoang với cô không? Cô không phải là nàm phóng viên là cái đó. Tôi tin, từ lần đầu tiên nhìn thấy, thấy, cô, tôi đã thấy chúng ta rất hợp nhau. Cô không thấy thế à? Không thấy chút nào, dĩ mạch thẳng bật lại trong bụng. Ôi! Kim Ưn Cha bỗng ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó đau đớn. Này, chị làm gì thế? Làm sao thế? Tôi đi gọi bác sĩ nhé. Dĩ mạch giật mình, toàn chạy đi gọi bác sĩ. Không cần đâu, tôi nghỉ một lúc là được cô đỡ tôi về phòng được không? Kim Ung Cha nhìn sĩ mạch cầu khẩn, sĩ mạch bất đắc dĩ phải dìu cô ta dậy. Mộ Hàn chết tiệt, đến cả bạn gái mình cũng không chăm cho tư thế. Thật tình chỉ muốn đá ít cô ta cho sạch nợ. Các ngôi sao đều có trợ lý riêng cơ mà, chị nổi tiếng thế sao không thuê người nào đó chăm lo no mình? Sĩ mạch không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ minh tinh Hàn Quốc đúng như lời đồn? Làm không công cho các công ty Còn bản thân thì nghèo sứ, nghèo sát Anh Mộ Hàn cũng nói thế Nhưng tôi không muốn phiền người khác Thực ra tôi là người thích tự lập Thường ngày toàn là tôi chăm sóc cho người khác đấy chứ Hồi trước lúc công ty của anh Mộ Hàn mới mở, Anh ấy phải tìm đối tác khắp nơi Bận quá nên toàn bỏ bữa Thế nên tôi phải tự thân làm món cơm cuộn rong biển Mà anh ấy rất thích Đem đến tận công ty Người Trung Quốc có câu Muốn giữ trái tim của người đàn ông thì cần giữ lại dạ dày của họ trước đã. Dĩ mạch, chắc cô nấu ăn ngon lắm. Chẳng lẽ bộ hàn chưa nói với chị trước kia toàn anh ấy nấu cho tôi ăn sao? Dĩ mạch tức tối nghĩ như vậy. Cô không biết nấu ăn, cô vụn về hậu đậu, còn không chăm sóc nổi bản thân mình, làm sao mà so được với ngôi sao nổi tiếng như cô đây? Không ngại hạ mình hầu hạ anh ta. Kim Ưn Cha làm như không nhận ra về lạnh nhạt của Dĩ Mạch, cô ta say sưa kể hết chuyện này đến chuyện khác về mình và Mộ Hàn. Sĩ Mạch có phần suốt ruột, cô không có chút hướng thú nào về chuyện của họ. Anh Mộ Hàn À, chị Kim Ưn Cha này, chị đang có em bé cần phải nghỉ ngơi, đừng nói nhiều quá, tôi đi đây. Sĩ Mạch cố gượng cười, cắt ngang lời của Kim Ưn Cha. Anh Mộ Hàn Có cần phải gọi Âu yếm thế không? Không biết mình có nên gọi Thiều Trì như vậy không nhỉ? Anh Thiều Trì chỉ... Dĩ mạch nghĩ đến Đã thấy nổi hết da gà Sởn hết gái ốc Trần Sơn Dương nói phải chính xa cái cô gái Hàn Quốc này ra Kẻo bị lầy bệnh xến Cô cứ ở đây với tôi một lúc nữa Đến khi anh bộ Hàn về có được không? Tôi nằm viện thế này Mà làm lỡ nhiều việc lắm Chết rồi, giờ tôi mới nhớ ra, phải gọi một cú điện thoại quan trọng đến công ty. Nhưng điện thoại của tôi hết pin rồi. Kim Ưn Cha nhìn Sĩ Mạch, ánh mắt cầu khẩn. <cười> điện thoại trong phòng chị đâu? Tôi sợ ồn ào nên bà y tá dứt ra rồi. Sợ ồn sao? Điện thoại trong phòng bệnh thì mấy ai gọi đến chứ? Sĩ Mạch nghi hoặc nhìn Kim Ưn Cha. Người nổi tiếng, đúng là đọc đại. Ngoài hành lang có điện thoại công cộng đấy Sĩ mạch lạnh lùng trí dẫn Cô không muốn cho cô ta mượn điện thoại của mình Ngoài hành lang vang lắm Chuyện này không tiện nói ngoài đó Thôi được rồi Dùng của tôi đi Sĩ mạch miễn cưỡng rút điện thoại ra Đúng là không chịu nổi nữa Một cụ điện tôi mà Có cần phải cẩn thận thế không Cảm ơn Việc này không tiện để người khác Thế thì tôi ra ngoài đợi Chị nói xong thì gọi tôi vào, máy của tôi cũng sắp hết pin rồi, chị đừng nói lâu quá. Cước điện thoại đắt lắm, toàn soạn lại không chịu trả. Cô đứng ngoài cửa phòng bệnh, buồn buồn di chân trên mặt sàn. Cô vốn không muốn ở trong đó nghe Kim Ưn Cha kể lể mãi chuyện của cô ta với Mộ Hàn, giờ bị đuổi ra ngoài, cô thấy tay mình được yên tĩnh hơn nhiều. Kim Ưn Cha có thai? Vân Mộ Hàn anh đam mê dục vọng như thế từ bao giờ vậy? Trước kia lúc còn yêu cô, anh có cuồng nhiệt đến mức nào cũng biết dừng lại ở dưới hạn Giờ lại chưa kết hôn, đã có con với Kim Ươn cha Chết tiệt Cô rùa thầm trong bụng, đôi mắt dần nhòa đi, tim bắt đầu đau nhức Cô đổ một nắm thuốc vào miệng nhai, cứ phải như thế mới hạ được cơn giận Lè lè lút lút gì ở đây thế? Sĩ mạch quay đầu lại, mộ hàn đang đứng một bên nhìn cô đôi mắt sâu thẳm tham của anh nhìn cô không chút cảm xúc. Sao anh ta lại ở đây? Tìm sĩ mạch đọc rất mạnh. Tách. Dây đèo điện thoại chuột Mickey trong tay cô rơi xuống đất. Cô định cúi nhặt thì bộ hàn đã nhanh tay hơn. Thêu cho gã đó à? Sĩ mạch, cô giỏi lấy lòng người ta đấy. Cái con chuột không giống chuột, thỏ không giống thỏ này, cô thêu mất mấy đêm. Đâm bao nhiêu mũi kim vào tay rồi. Cô tưởng cái thứ đồ chơi trẻ con này Có thể giữ được trái tim của đàn ông sao Trả tôi đây Sĩ mạch cắn môi Ngày trước thịnh hành mốt theo chữ thập, Cô cũng học theo theo mấy đứa con gái trong lớp Cô mất mấy ngày trời Ngồi thêm một cái vỏ gối hình trái tim tặng anh Nhưng chưa kịp tặng Thì mộ hàn đã bỏ đi Hàn Quốc Giờ anh lại lạnh nhạt chế giễu cô Chế giễu cô bụng về Chế giễu cô không biết lượng sức mình Phải, cái thứ này giữ được trái tim của ai chứ Hồi đó chẳng phải chính anh cũng ra đi không ngoảnh lại đó sao Sao cô lại ở đây, cuối cùng hắn cũng chịu cho cô nằm viện rồi à Cô ở phòng nào thế, bao giờ sinh Thầy sĩ mạnh mặt đồ bệnh nhân, bất mộ hắn cho mày hỏi Tôi không có con, chiều nay tôi ra viện, sau này anh sẽ không bao giờ phải gặp lại tôi nữa đâu Sĩ mạch ngừng đầu uốn ngực Không để mộ hàn nhận ra nỗi đau của cô Em bỏ đứa bé thật sao An sĩ mạch Em nhất định phải hành hạ bản thân thế sao Vân mộ hàn túng lấy tay sĩ mạch Không chút che đậy sự phẫn động của mình Anh điên à Anh chẳng biết cái gì cả An sĩ mạch đẩy phát anh ra Đi vào phòng kim ơn cha Thấy điện thoại của mình đặt trên bàn Cô không nghĩ gì hết nhặt lên Em đi đâu? Không phải việc của anh Anh có tư cách gì để hỏi cô đi đâu? Khi cô chỉ có một mình trong đau đớn tuyệt vọng Thì anh ở đâu? Lúc cô không có mồ su Ngồi ăn xin trước cổng bệnh viện Thì anh ở đâu? Hồi đó, anh bỏ đi không một lý do Giờ lại khoe cảnh mặt nồng với cô gái khác trước mặt cô Anh lấy tư cách gì để hỏi cô đi đâu? Anh mộ hàn Tiếng Kim Ưn Cha vọng ra từ phòng bệnh, dĩ mạch liếc cô ta rồi lại nhìn mộ hàn, không nói gì, lạnh lùng bỏ đi. Vân mộ hàn tức tối đá mạnh cửa phòng bệnh. Phải, đấy không phải việc của anh. Cái con người đó chỉ cần cho cô ta tiền là cô ta có thai bất cứ lúc nào. Sao anh lại phải lo lắng cho thứ con gái như thế? Sao anh lại phải đau đớn vì loại người như thế? Sao cô ấy lại ở đây? Em không biết, cô ấy bảo đến thăm em, còn hỏi em bị sao Em mới nói cho cô ấy biết kết quả chuẩn đoán Em nói với cô ta chuyện em có thai rồi sao? Mộ hàn hết âm lên, kim ưn trà sương sớm nước mắt Cô ấy hứa với em, sẽ không nói cho ai biết Kim ơn cha cúi đầu nghiện ngào Sao em lại đi tin thứ người đó? Thôi, em nghỉ sớm đi Không biết tại sao, anh hoàn toàn không muốn thì Sĩ Mạch biết chuyện Kim Ưn Cha có thai Lại càng không muốn Sĩ Mạch hiểu lầm anh là kẻ tùy tiện dễ dãi Anh Mộ Hàn, em xin lỗi Em biết tại sao anh nổi giận, em sẽ bỏ đứa bé này để tránh làm anh khó xử Không được, bác sĩ nói rồi em yếu quá, phá tai sẽ nguy hiểm đến tính mạng Anh xin lỗi, vừa rồi anh đã nặng lời anh không giận em đâu Nhìn ánh mắt đau khổ tuyệt vọng của Kim Ưn cha, Vân Mộ Hàn đánh dịu giọng dỗ dành. Anh không cần an ủi, từ lúc biết mình có thai là em biết đời em thế là hết rồi. Nó là tứ oan nghiệt không nên ra đời. Cô co người lại khóc lóc, Vân Mộ Hàn bực bội đẩy cô ra, cô vội vàng lao đến ôm chặt anh. Anh Mộ Hàn, anh đi đâu? Đi báo cảnh sát. Ánh mắt anh sắc lạnh khiến Kim Ưn cha hoảng hốt. Đừng anh, là tại em Tất cả đều là lỗi một mình em Anh đừng vì em mà chống lại ông ấy Là em đáng bị thế Em không nên tự ý đi gặp ông ấy Nhưng Nhưng chuyện này không thể truyền ra ngoài được Em van anh, đừng báo cảnh sát Anh phải giết lão Mộ hàn đấm mạch vào tường Trong nháy mắt Phết mọc đỏ tươi xuất hiện trên bức tường tránh như tuyết Đừng, đấy là bố anh Mộ Hàn, em sai rồi Anh muốn chút giận thì chút giận vào em đây này Từ nay về sau, anh không muốn gặp em cũng được Em chỉ xin anh đừng chống lại ông ấy được không? Lạ ta là bố anh thì sao? Không phải thế, anh chỉ có một người bố A&D cũng không thay đổi được gì hết Nếu không phải vì em cản thì anh đã báo cảnh sát bắt lão ngày hôm đó rồi Vâng là do em cản anh, em đúng là con ngốc, sao em lại đi xin lão chuyện vốn giúp anh chứ? Anh báo cảnh sát đi, để thiên hạ đều biết Kim Uyên cha này bị bố của bạn trai cưỡng hiếp đến mức có thai. Đêm nào em cũng mơ thấy lão ta trộm lên người. Không, anh ơi, em biết anh hận lão, anh không thể chấp nhận được sự thật lão là bố để anh. Anh hận lão hám gái, hận lão hủy hoại tuổi thơ của anh. Nhưng anh tưởng em không hận lão à? Tại sao bác sĩ lại cứu em chứ? Sao không để em chết đi, như thế còn hơn. Ưn Trà, anh xin lỗi, anh không báo cảnh sát, không tìm lại tính sổ nữa. Em nghỉ đi, đừng nghĩ ngợi lung tung. Mộ Hàn ôm lấy Kim Ưn Trà đang vật vã khóc lóc, anh an ủi cô, bế cô lên giường, dỗ cô ngủ. Chờ đến khi Kim Ưn Trà tiếp đi, anh mới nới lòng cả vạt, mệt mỏi bước ra, đóng cửa phòng bệnh lại. Anh đốt một điếu thuốc trên hành lang. Anh nợ kim ơn cha quá nhiều, một người con gái vì anh mà phải trả giá quá đắt. Vậy mà anh lại không làm được gì cho cô hết. Giang Quý Nhân Vân Mộ Hàn gầm gửi trong hồng vì gã đàn ông đó mà mẹ anh đã bỏ chồng bỏ con, làm cho anh sớm thành đứa trẻ mù côi. Sĩ Mạch cũng vì 500.000 lão đưa mà đòi chia tay với anh. Nghĩ đến những chuyện này, anh thấy đau đớn như bị một mũi tên xuyên thủng qua tim. Người con gái mà anh yêu thương vì người đàn ông khốn nát đó mà rời bỏ anh. Rõ ràng, anh hật cô ta thấu xương, vậy mà sao anh không thể dứt tình với cô ta được? Sĩ Mạch vừa rồi có vẻ rất tiểu tụy, không biết có phải tại yếu quá không? Nghĩ đến cô vì tên đàn ông đó mà đầy đoạn thân mình như vậy, anh lại thấy bức bối vô cùng. Sợi dây đeo chìa khóa hình chuột Mickey đó đã chạm vào tay anh Vết kim tâm trên ngón tay cô, anh nhìn rất rõ Sao cô lại dùng cách ngứa ngẩn như thế để lấy lòng tên đàn ông đó? Àn dĩ mạch, sao em lại dày vò mình như thế? Em cần tiền sao? Anh có rất nhiều tiền, em có thể không hành hạ mình nữa được không? Nằm viện một thời gian, cuối cùng dĩ mạch cũng xuất viện Trần sở Dương đưa cô về tận cửa. Định nói gì, nhưng lại thôi. Dĩ mạch không hỏi anh chuyện Thiếu trì khiến anh thấy ngứa họng muốn chết. Sau đó, anh quyết định gọi điện cho cô kể lệ rằng Thiếu trì đi tập huấn ở xa. Vì là tập huấn khép kín nên không liên lạc được với cô, dẫn cô có chuyện gì cứ gọi cho anh. Dĩ mạch kệ vâng một tiếng rồi gác máy. Trần sở Dương thấp thỏm bất an, thấy mình phụ lòng tin của Thiếu trì. Dĩ mạch gọi điện đến tòa dạng xin nghỉ thêm vài ngày, ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn. Mọi thứ cứ mơ hồ, vô vị trôi đi. Chuyện kim ơn cha mang tay đứa con của mộ hàn như con rùi kêu pho pho trong đầu cô mãi không đi. Từ khi phần mộ hàn trở về, tâm trạng cô trở nên vô cùng ủ rũ. An dĩ mạch hồn nhiên vui vẻ trong mắt mọi người, giờ như dưa phơi héo, dầu dĩ ủ rố suốt ngày. Mỗi lần Kim Ưn cha như con rắn nước không xương ngáp vào lòng mộ hàn, cô lại muốn lập tức vạch chuyện cô ta từng làm cái nhảy. Nhưng cứ nghĩ đến về mặt âu lo của mộ hàn, cô lại ngậm ngùi từ bỏ ý định đen tối đó. Bài viết ấy nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến mộ hàn. Cô không muốn làm anh tổn thương, cho dù với sanh nghĩa gì. Do dự mấy bận, cuối cùng dĩ mạch nhấn nút xóa trên nút ghi âm. Làm xong việc này, cô bỗng thấy ngủi nhẹ nhõm Chờ vài ngày nữa, cô sẽ báo với trường phóng tin này không rõ được Cô mở cửa sổ hít thở không khí trong lành, lòng hơi bực bội nghĩ Vân bộ hàn, em chỉ làm được trường ấy cho anh thôi, thế là hết rồi Trần sờ Dương lờ mờ cảm thấy tâm trạng của dĩ mạch không ổn Cứ dỗi là anh lại chạy đến nhà cô Ngộ nhỡ con bé này giận dỗi thiểu trì đến khi thằng nhóc đó về sẽ bị con nhỏ này lột tám lớp da ấy chứ. Dĩ mạch cũng rất tự nhiên thấy Trần Sở Sương nhiệt tình như vậy thì cứ để mặc cho anh ta làm việc nhà còn mình thì ô máy tính xem tập tiếp theo của bộ phim Định Mạch Anh Yêu Em. Trần Sở Sương nấu cơm trong bếp vẫn có thể nghe thấy tiếng cười ngặt ngẽo của Dĩ Mạch ngoài phòng khách. Nhưng có một lần khi anh bưng đồ ăn lên Thì thấy sĩ mạch nằm trên sofa Không biết xem gì Mà nước mắt đầm đìa Phim này đúng là buồn cười Chia tay bao nhiêu năm rồi Mà hai người vẫn về được với nhau Đã từng làm tổn thương nhau nặng nề Mà lại có thể nhẹ nhàng bỏ qua Nhưng mà hân gì Đã không còn là hân gì trước kia Tồn hy cũng không còn là tồn hy trước kia nữa Sĩ mạch làm bẩm phim tình cảm toàn là trò nhạc nhí cả. Trần Sở Dương thì chưa bao giờ xem phim tình cảm Đài Loan, cũng không biết nên bình luận gì. Ăn cơm xong, anh rửa bát rồi vội vã cáo từ. Bao nhiêu ngày như thế trôi qua, Trần Sở Dương sớm cảm nhận được cuộc sống buồn tẻ của một ông nội trợ bất đắc dĩ. Hết giờ làm, lại ba chân bốn cẳng đến nhà cô nàng nấu cơm cho cô ta ăn. Mỗi tối khi sĩ mạch tiện anh xuống nhà, anh như chút được cánh nặng. Tùng tẩy đi lấy xe, không hề hay biết sau lưng đang có ánh mắt lệch giá âm thầm theo dõi mình. Chỗ sĩ mạch ở không phải là khu cao cấp gì, nhà cửa san sát. Trần Sở Dương lần nào cũng phàn nàn không có chỗ để xe. Diệp Hạch vô tư nói, trước kia thiểu chỉ toán để xe cách đây hai cây số, sau đó thì đi bộ đến. Trần Sở Dương trong lòng tức tối. Đấy là người yêu cô, con tôi chỉ là đầy tớ tạm thời của cô thôi. Trong cái khu xóm nghèo này, chiếc ô tô của Trần Sở Dương nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Mỗi lần Dĩ Mạch đi xuống gáp là lại thấy vẻ mặt của mấy bà già bên dưới nhìn cô đầy ẩn ý. Trước kia, thiều chí không bao giờ gây phiền hà cho cô như thế này. Mấy hôm nay, Dĩ Mạch tưởng thấy một chiếc BMW đỗ trong khu dân cư. Chiếc xe màu ngọc lam khiến cô nhức mắt. Hôm đó tiễn Trần Sửa Dương về, cô lại nhìn thấy chiếc xe đó đậu ở bên dưới. Cô lấy đạp đi thẳng lên gác, không quay đầu lại. An dĩ mạch. Người trong xe không nhịn được nữa lên tiếng. Anh Vân, có việc gì thế? Ước gì cô là Trần Hân Di thì tốt quá, vác gãy thẳng tay nện cho cái trước mắt này một trận Sau đó gọi cảnh sát đến bắt, khỏi gặp, khỏi gặp nữa cho yên truyền đây là chỗ xấu nàng kiều đấy à, hơi bị tiêu điều đấy. Lời lẽ của bộ hàn thật cay nghiệt, dĩ mạch giả vừa ngô ngây không hiểu. Tôi không biết anh đang nói gì, ở đây rất luộm thuộm, e là không tiếp nổi anh đâu. Cô nhếch mép, đưa tay mời khách ra về. Quý công tử vừa đi, là cô bắt ngay được một anh chàng đi ô tô. a dĩ mạch, cô đói đến độ cái gì cũng sôi đấy à. Vân bộ hàn cười nhạt, hài lòng nhìn về phẫn nộ trên mặt sĩ mạch Anh đã chịu đựng quá đủ sự lách đắc của sĩ mạch rồi Cứ như thế, anh xuất hiện hay không cũng vậy phân bộ hàn, đủ rồi đấy Sĩ mạch ngoài mặt đi, môi khẽ động Khó khăn lắm mới thốt ra được một câu Đôi vai cô khẽ run dày, trong mắt anh cô nhớ nhúc đến thế ư Anh sĩ mạch Tôi đã nói rồi, rời khỏi tôi thì cô cũng không dễ sống đâu. Mộ Hàn nhìn cô chằm chằm, anh hài lòng với nỗi đau khổ trong ánh mắt cô. Phân Mộ Hàn, suốt cuộc thì anh muốn gì đây? Giọng nói của sĩ mạch đầy mệt mỏi, cô nhìn Phân Mộ Hàn, không biết anh ta muốn thế nào mới chịu tha cho cô. Mộ Hàn ngây người ra nhìn cô. Phải. Anh muốn gì đây? Mỗi ngày anh đều trầu trực tới gác nhà cô, nhìn cô ra quầy mua báo, nhìn cô cúi người cho mèo hoang ăn, nhìn cô vui vẻ chào hỏi bà con hàng xóm. Trong tim anh lại thấy ngập tràn nỗi cô đơn không nói nên lời. Đó vẫn là dĩ mạch của anh, dĩ mạch ngây thơ hồn nhiên, giờ đã có thể dễ dàng ngã vào lòng người khác. Cô ra giá, giá đi, hắn trả có bao nhiêu thì tôi trả gấp đôi. Mộ hẳn cũng ngạc nhiên khi thấy mình có thể nói ra những lời lẽ như vậy. Anh nhìn dĩ mạch, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn sâu xé trong anh. Lần đầu tiên anh hy vọng dĩ mạch sẽ cho anh một cái tắt nảy lửa vì những điều anh vừa thốt ra khỏi miệng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Được. Anh định trả bao nhiêu, nếu ra cả hợp lý thì tôi sẽ nghĩ xem sao Dĩ mạch cười nhìn mộ hàn Lời lẽ của anh sắc nhọn hơn dao Đó là những lời của người con trai cô từng yêu tha thiết ư Vâng mộ hàn, anh thật tàn nhẫn Mộ hàn nhìn dĩ mạch Cô ta nhận lời thật sao Ánh mắt khiếu khích của cô ta làm anh đau đớn đến tận tâm can Cô ta chính là thứ đàn bà có thể làm mọi điều vì tiền Anh đã biết rõ như vậy, sao vẫn không cam lòng, vẫn không chịu buông tay. Sáu năm rồi, sáu năm trước anh ta nghĩ cô là kẻ tham tiền bỏ tình, không cho cô cơ hội giải thích mà quay người bỏ đi luôn. Hôm nay anh ta lại như vậy, không ngại ngần nói ra những lời làm tổn thương cô. Sáu năm đã qua rồi, sao lòng ngờ vực của anh ta vẫn hiếm tim cô đau nhói. Vân Mộ Hàn nắm chặt tay, đột nhiên đấm thẳng một cú. Sĩ Mạch giật mình lùi lại phía sau, năm đấm đó không hướng vào cô mà hướng vào bức tường sau lưng cô. Máu chảy xuống theo gờ tường, nhỏ giọt trên mặt đất. Anh có sao không? Lên găng em băng bó cho, thế này anh không lái xe được đâu. Thấy anh bị thương, Sĩ Mạch lo lắng quên cả giận. Cút! Vân Bộ Hàn gạt cô xuống đất, không quay đầu lại chạy thẳng ra xe. Dĩ mạch đồ đẫn ngồi trên nền đất, cô thấy mộ hàn sập cửa xe đánh dầm, kiên quyết quay lưng bỏ đi. Anh lại một lần nữa bỏ đi như sáu năm trước. Trời tối dần, gió lạnh thốc vào người cô, cô ngồi im lìm trên nền đất, chìm đắm trong ánh mắt cam ghét của phân mộ hàn. Anh vừa bảo cô cút đi. Sáu năm trước, anh cũng bảo cô cút đi như thế. Cô miếm chặt môi, cho đến khi làn môi tá nhợt bật máu. Mới kìm được những giọt nước mắt thang dân đầy trong mắt Cô từ từ ngược đầu lên Nước mắt lấp lánh phản chiếu màu vàng kim của buổi chiều tà An dĩ mệt, Ngươi tưởng ngươi là ai Ngươi tưởng mình vẫn là báu vật trên tay mộ hàn sao Đúng là không biết thân biết phần Cô mỉm cười nhẹ tanh Dưới ánh trời chiều buồn bã thê lương Nụ cười đó trông thật đáng chát và trống rỗng Bầu trời tối sầm lại nhanh chóng, đèn trong khu sân cư cũng lần lượt bật sáng. Sĩ mạch không để tâm đến ánh mắt tò mò của người qua lại, cô vẫn ngồi lặng trên nền đất lạnh lẽo. Đêm bắt đầu buông, trời bắt đầu lạnh dần. Sĩ mạch dùng mình, hơi lạnh khiến mắt cô tối sầm lại. Cơn tróng pháng ấp đến. Việc gì phải tự hành hạ bản thân? Nghĩ vậy, cô vội bỏ khỏi mặt đất. Chắc do ngồi lâu quá nên chân bị tê dại đi, lúc đứng dậy thì không còn sức nữa, ngã lăn xuống đất. Lần này thì cô khuyệu hẳn, đầu gối trượt qua mặt xi măng cấp hành, bắp chân trượt một mảnh da, máu chảy đầm đìa trông thật đáng sợ. sĩ mạch đau điến người, trong bụng ra sức rủa mộ hàn. Cô nghiến sang lồng cùng bỏ dậy, tay giữ chặt vết thương đi cả nhắc lên gáp. Dĩ mạch rất ít khi dọn phòng, cô lục tung một hồi mà cũng không tìm thấy gạc băng đâu cả. Nếu có thiểu trì ở đây thì thế nào cũng tìm ra được mấy thứ băng gạc thuốc men như phép thần. Lúc này cô mới nhớ ra, hai năm nay mỗi lần cô bị và đập đều là thiểu trì xuất hiện nhanh chóng. Anh thậm chí còn thuộc nhà cô hơn chính cả cô. Lọ muối lọ dầu để đâu, anh rõ như lòng bàn tay. Giờ không có anh ở bên, cuộc sống của cô hỗn loạn như rắn mất đầu. Tìm không thấy băng cứu thương, Dĩ Mạch đành dùng nước lã rửa vết thương. Nước lạnh xối vào phần da thịt bật lên rát buốt, Dĩ Mạch dùng mình, cô nghiến răng nghiến lợi lầm bầm. "Lục tiểu Trì, anh chết dở ở đâu rồi?" Vì quá đau, Dĩ Mạch bỏ luôn bữa tối, nằm vật ra giường lịm đi lúc nào không hay. Cả đêm cô ngủ không yên giấc những ký ức kinh hoàng rội về trong cơn ác mộng. Cô hoảng loạn ngồi lặng trong góc nhà. Việc suy nhất nghĩ đến được là gọi điện cho mộ hàn. Ở đầu dây bên kia, những lời châm trích của vân mộ hàn khiến cô gục ngã. Anh thẳng tay gác máy, để mà cô co quắp trong cơn mưa gió. Gió thổi tung tấm rèm cửa quất lên người cô không chút nương tay. Cô cứ khóc, khóc mãi. Ngày hôm đó, Cô mất tất cả người thân, mất cả bộ hàn. Sau đó, cô còn mơ thấy thiểu trì khoác tay một cô mặc đầm cười hạnh phúc. Sao tất cả mọi người lại bỏ cô mà đi? Sao tất cả mọi người lại để cô lại một mình? Dĩ mạch giật mình tỉnh thức, cô cuộn mình vào tấm chăn, lòng rối bời. Đài khí tượng nói, hôm nay trời trời, trả trách gió cứ đập ầm ấm, ấm lên cửa sổ. Cô bật đèn, chung chăn kín đầu, bắt đầu đếm cừu. Lục Thiều Trì thường nói thói quen giúp đầu vào chân của cô rất không tốt, nhưng cô đã quen như vậy rồi, điều đó khiến cô thấy mình được an toàn. Nửa đêm cô thấy rét run cầm cập, hơi lạnh như thấm vào thận xương. Đang là giữa mùa hè, sao lại lạnh buốt thế này? Cô sửa chán mình thì thấy chán nông gian, hóa ra là sốt thật rồi. Định dậy pha một gói dễ bản lam để hạ sốt Nhưng người cứ nhũ ra không cử động được Dĩ mạch lại cố dỗ mình ngủ Không rõ đếm đến con cừu thứ bao nhiêu Cô mới mệt mỏi thiếp đi Trong đêm khuya tĩnh lặng Chỉ có tiếng ho nặng nề chốc chốc lại phá tan sự tĩnh lặng Dĩ mạch co giò trong chăn ngủ một đêm Sáng hôm sau cổ họng sưng tấy Đau đến độ uống nước còn vất vả Đêm qua suốt đào quá Nên giờ toàn thân mềm bọt Dĩ Mạch không buồn dậy ăn sáng nữa, cô kéo rèm cửa che bớt ánh sáng trói trang, rồi tiếp tục mơ hồ lịm đi. Cứ mụ mị như thế, đến khi lại khai hân gọi điện đánh thức, Dĩ Mạch mới cào cào mái tóc bù xù, uể oải dậy nghe điện. Cô hò khăn mấy tiếng, cảm giác bồng bềnh như trên mây À Dĩ Mạch, mau bật máy tính đi. Tiếng lại khai hân như pháo nổ trong điện thoại. Sáng ngày ra, Là hết cái gì? Sĩ mạch vất vả lắm mới giữ mình tỉnh táo Cô rụi mắt mở trước máy tính xách tay ra Sáng sớm cái gì? Chiều rồi Cậu ăn ngủ cho lắm vào mụ người rồi à Cái nhà cậu ghê gớm thật đấy Tấm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi Lại khai hần Cậu đơ rồi à Nói lăng nhăng vớt phần gì thế Sĩ mạch sụt xịt Lấy khăn giấy ra lau nước mũi Sì Cậu đơ thì có an sĩ mạch Cậu mất tích nửa tháng nay, điện thoại cũng không nghe, hóa ra là đi làm gián điệp. Tin của cậu đúng là tin sốt dẻo, từ thấy xếp cậu chắc phải tế cậu làm bồ tát mất thôi. Bật máy rồi, nói đi, cậu muốn tớ làm gì? Dĩ mạnh thấy suốt ruột, hiện giờ cô chẳng muốn làm gì ngoài ngủ cả. Cậu vào xin lan mà xem, giọng lại khai hấn đầy phấn khích. Sĩ Mạch rũ rụi, rụi mắt, lọ mọ vào trang xi si lan. Bỗng cột đời người, nhìn chân chân dòng tít đập vào mắt. Kim Ưn Cha mang thai, vén bức màn bí mật về người đàn ông sau lưng. Bàn tay đang nắm chuột, bắt đầu không vâng lời nữa. Cô thuần dẩy mở bài viết đó ra xem. Đập thẳng vào mắt cô, chính là bức ảnh chụp tờ báo cáo xét nghiệm trong điện thoại của cô. Sĩ Mạch nhanh chóng đọc lướt qua những dòng bình luận độc địa, từng câu đều nhắm vào Kim ơn Cha. Tên tác giả của bài viết này cũng được để rõ ràng. An Dĩ Mạch. Chương 14. Cười uống Thạch Tín. Trong sách có câu: trong cuộc đời ai là Thạch Tín, ai là mật ngọt cho em. Có lẽ vân bộ hàn chính là thứ tộc dược đá, nhưng cô thản nhiên cười mà uống, thấy ngọt như đường. Xinlan, Yahoo, Soho, mạng 163, QQ, MSN Rất nhiều Trong phút chốc, toàn bộ các mục giải trí của những trang web lớn Đều đăng lên trang đầu tin kêu ưng cha mang thai Dĩ Mạch không biết nên khóc hay nên cười Bài của cô được đăng tải nhiều như vậy từ bao giờ thế Điện thoại xéo liên tục không ngừng Dĩ Mạch không nghe Cô thẳng tay ném lên giường Chưa đến 5 giờ chiều mà bên ngoài đã tối sầm, có vẻ sắp mưa rồi Dĩ Mạch ngồi trước máy tính liên tục cập nhật các trang web Cũng còn may người ta chưa nhắc gì đến mộ hàn Mọi người đang xôn xao đoán giả đoán non xem Kim Ưn Cha mang thai đứa con của ai Những bài viết của tác giả An Dĩ Mạch ngày càng sắc nhọn Từng câu từng chữ đều ám chỉ Kim Ưn Cha có người bao Hoặc cô ta từng đem thân xác đổi lấy quyền lợi Sĩ Mạch xem mà buồn cười Ngoài bút của mình Sắc như dao thế này từ bao giờ vậy Tay này làm phóng viên giải trí Hợp hơn cô nhiều Cô ăn Sĩ Mạch có nhà không? Tiếng gọi cửa xuống dập Cắt đứt dòng suy nghĩ của Sĩ Mạch Ai thế nhỉ? Nhà cô thường không có khách đến chơi Phải cô ăn Sĩ Mạch không? Tôi đến đưa cơm Anh Trần Sở Dương đặt cơm cho cô, anh ấy nói hôm nay bệnh viện rất bận nên không đến nấu cơm cho cô được. Anh ấy gọi điện thoại suốt cả chiều mà cô không nghe máy, anh ấy nhắn cô phải gọi lại cho anh ấy đấy. Xí mạch nhận hộp cơm rồi đóng cửa lại. Xem ra, Thiêu Trì tìm được đầy tứ tạm thời cho cô thật là tận tâm. Cô cầm điện thoại lên, quả nhiên nhìn thấy một loạt cuộc gọi nhỡ đều là của Trần Sở Dương. Sĩ Mạch vừa ăn cơm hộp Vừa bắt đầu xem tin nhắn Đồng nghiệp nhắn Giỏi lắm Sĩ Mạch Cuối cùng thì cũng ra dáng phóng viên giải trí rồi Trưởng phòng nhắn Sĩ Mạch Gần đây chắc vất vả lắp nhị Để cô nằm vùng ở bệnh viện lâu như thế Cuối cùng cũng có tác dụng Tờ xét nghiệm cô gửi đến Tôi đã nhận được từ lâu rồi Vốn định chờ bài viết của cô Nhưng cô lại ốm lâu quá Nên tôi đã bảo thực tập sinh viết bài đăng kèm sáng nay Hiệu quả tốt lắm, nghe nói bà chúng ta sáng nay bán được gấp đôi, đều nhờ cô cả. Cô cứ nghỉ ngơi đi, tiếp tục điều tra bố đôi bé là ai nhé. Hóa ra bài là của thực tập sinh viết, nhưng tờ bà có xét nghiệm là sao? Bà có xét nghiệm rõ ràng là ở trong điện thoại của cô. Không lẽ cô bất cẩn bấm nhầm nút gửi sao? Thôi kệ, dù sao thì nhiệm vụ xếp sao đã hoàn thành rồi. Phóng viên giải trí không đưa tin scandal của Minh Tinh, tranh lẽ lại đưa tin đời sống của người dân sao? Cô làm như thế, cũng không có gì sai. Sĩ Mạch hít một hơi thật sâu, tiếp tục xem tin nhắn. Tin của Trần Sở Dương Sĩ Mạch, hôm nay bệnh viện có chuyện, anh không đến được, anh gọi cơm cho em rồi, em ăn đi nhé. Tin cuối cùng từ một số lạ, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi. An Sĩ Mạch Cô làm tôi thất vọng quá. Tin nhắn không để tên, Sĩ Mạch nhìn điện thoại một hồi lâu. Giọng điệu quen thuộc này, không cần đoán cô cũng biết là ai. Bất kỳ ai thất vọng với cô cũng được, nhưng anh ta thì có tư cách gì. Sĩ Mạch bực bụi tắt máy, điện thoại lại gieo. Cô lướt một cái là Trần Sở Dương. Anh bảo em gọi lại cho anh cơ mà, sao gọi không nghe máy, ăn cơm chưa? Giọng trần sớ dương có vẻ suốt ruột Em đang ăn Lần sau anh nhớ gọi sườn nhiều thịt chút nhé Em phải ăn nhiều thịt mới khỏe được Mà này, sao cho anh ổn thế Sĩ mạch lắc lắc đầu Sao vẫn váng vất thế này Miễn bình luận Tại cái câu người nước cậy đó hết Giờ đàn phóng viên bao vây bệnh viện rồi Thiểu trì với viện trực tiêu lại đi vắng lãnh đạo bệnh viện đang bàn xem Nên xử lý thế nào đây Em chờ chút, đừng gác máy Này, thôi bạn anh bao nhiêu lần rồi Có tiền thì gây gớm hả Cứ có tiền thì tùy tiện gọi xe cứu thương à Xe cấp cứu Dùng để cứu người Chứ không phải là xe chuyên dụng cho minh tinh nhà mấy người Tiếng quá tháo của Trần Sở Dương Vọng từ đầu dây bên kia điện thoại đến Dĩ mệnh nghe rõ Có tiếng người đang cãi cọ với anh ta Giọng rất quen Hình như là mộ hàn Nghe giọng mộ hàn Hình như đang gặp rắc rối gì đó Sĩ Mạch thấy đầu càng lúc càng vắng vứt Nhưng tiếng cãi nhau trong điện thoại Dài dẳng đập vào tai Khiến cô không khỏi tò mò Cô cắn chặt răng Mặc áo khoác rồi vế một chiếc taxi Đến bệnh viện nhân tâm Sao cô lại phải đi đến đó Chính cô cũng không có câu trả lời Cho câu hỏi đó Cổng bệnh viện Đã bị nàm phóng viên hay tin vây chặt đến nỗi Một con rùi cũng không lột qua Sĩ Mạch trên lần hồi lâu cũng không lên chân vào bệnh viện được À, Kim ơn cha Sĩ Mạch đột nhiên chỉ vào chiếc xe lướt qua phía sau hết toán lên Cái gì? Kim ơn cha? Kim ơn cha ở đâu? Ở đằng kia Đuổi theo chiếc xe bước kia, mau Trong nháy mắt, dòng người đuổi hẳn hướng tấn công, đuổi theo chiếc xe vừa đi qua Sĩ Mạch bị mấy tay phóng viên sô ngã lăn ra Không chỉ chật gấp tay Mà cũng bị chảy xước dứt máu Có cần máu mê đến thế không? Sĩ Mạch thấy bộ dạng chạy đua của mọi người Thì bất giác thở dài Mình đúng là thiếu tác phòng chuyên nghiệp Của phóng viên giải trí quá Thưa cô Xin hỏi cô ở báo nào Vừa đi vào bệnh viện Thì bảo vệ ở cửa đã giữ cô lại Chú thấy cháu giống phóng viên à Dĩ Mạch nhìn chú bảo vệ, cưỡng gạo mỉm cười. Giống. Cháu làm phóng viên lâu rồi, mà đây là lần đầu tiên có người thấy cháu giống phóng viên. Cháu có hẹn trước rồi, chú có thể gọi cho bác sĩ Trần Sở Dương bảo, An Dĩ Mạch ở Bảo Vân Trạch Đô Thị đến rồi ạ. Lúc này cô đã hết cả hơi để nói chuyện, vết thương ở chân còn chưa lành, người vẫn đang ngây ngấy sốt. Nếu không phải vì bộ hàn gặp chuyện, thì cô chắc đã ngục tít ở nhà rồi. Xem ra tôi đánh giá cô quá thấp Gã bác sĩ lái ô tô là đối tượng để cô phỏng vấn đấy à Như thế tức là cô đưa hắn về nhà Không phải vì tiền mà vì bản báo cáo xét nghiệm của ơn cha Không biết nhà báo nổi tiếng An Dĩ Mạch còn dùng cái cách này Để viết những bài nào nữa không Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô Dù không quay đầu lại nhưng Sĩ Mạch cũng biết ai đang nói Theo tính khí thường ngày của cô thì chắc chắn Sĩ Mạch sẽ ăn miếng trả miếng ngay. Nhưng lúc này nghe thấy tiếng anh, cô lại thấy nhẹ nhõm cả người. May quá, anh không sao. Sĩ Mạch quay người nhìn bộ hàn đứng ngay sau lưng cô, trông anh có vẻ tiểu tụy, đầu tóc bù xù, sơ mi nhầu nhĩ, chắc là vì lo lắng cho kim ơn cha nên mới thế. Đám phóng viên đó phát hiện đuổi nhầm xe, chắc chắn sẽ quay lại ngay, anh mau đưa kim ươn cha rời khỏi đây đi. Cô không để tâm đến những lời lẽ cay nghiệt mà mộ hàn dành cho cô, cô chỉ mong anh nhanh chóng rời khỏi đây, vì đầu cô cũng đã đau đến mức không chịu nổi nữa rồi. Cô đừng có vờ vĩnh nữa, giả có thai để cố ý tiếp cận ươn cha, còn thủ đoạn gì nữa mà cô chưa dùng? À dĩ mạch, cô còn có lương tâm không? Ươm cha, xem cô là ân nhân cứu mạng, cô ấy tin cô, vậy mà cô lại bán đứng cô ấy. Em không. Lời nói vừa buột khỏi miệng, sĩ mạch đã thấy hối hận. Đồ ngốc, đúng là suốt mụ cả đầu rồi. Anh nói trả ra làm sao? Người định nói là mình không làm thế, hay là nhận mình không có lương tâm? Thôi, anh ta đã định sẵn tội cho mình rồi, thì còn mất công giải thích làm gì nữa. Chuyện 6 năm trước ai cũng không thể quên, giờ thêm những chuyện này thì lại càng không thể xoa dịu. Nguy rồi, có người cắt động mạch tự tử ở tầng 6. Đúng lúc hai người đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng có tiếng kêu thất thanh ở phòng trực ban. Sĩ mạch và mộ hàn xứng sở nhìn nhau rồi cùng lao nhanh về phía thang máy. Sĩ mạch nóng nảy ấn nút thang máy. Chết tiệt, dân Hàn Quốc sao thích tự sát thế chứ? Thang máy chậm chạp đi lên, mộ hàn ra sức ấn nút mở cửa. Cuối cùng, dẫn dữ đã vào cửa thang máy, quay người chạy về lối thoát hiểm. Dĩ mạch cũng đành cá nhắc, leo thang bộ theo anh. Vân mộ hàn chạy một mạch lên tầng 6, thì thấy kim ơn cha đang ngồi khóc nức nở ở cửa. Bác sĩ đã băng bó xong cho cô. Vân mộ hàn cúi xuống ôm cô vào lòng. Sao em ngốc thế? Bên công ty nói, Nếu không giải thích rõ ràng được chuyện này Thì sẽ cắt hợp đồng với em Việc làm đại diện quảng cáo của em Cũng sẽ bị hủy Đám phóng viên đó nói em là gái bao Họ còn nói bản thân em còn không biết Ai là bố đứa bé trong bụng Ngốc ạ Không sao đâu Qua hết rồi Vân Bộ Hàn an ủi cô Dĩ mạch đứng một bên Muốn đi nhưng chân như bị đổ trì Không nhích nổi nửa bước Anh Bộ Hàn Nếu không được hát nữa thì em thà chết còn hơn, sống còn có ý nghĩa gì chứ. Em không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa rồi. Cô sấm dứt khóc thút tít, tiếng khóc như bị sổn nén lại, âm thầm mà đau đớn. Dĩ mạch bộng thấy tủi thân vô cùng. Hồi đó cô cũng cô đơn ôm gối lặng lẽ khóc, nhưng có ai ở bên cạnh an ủi phỗ về cô đâu. Nỗi đau đớn hẳn sâu trong tim đó, đến giờ vẫn không dám nhớ lại. Không được hát nữa, thì có sao đâu Thế mà cũng muốn chết Thì không biết tôi phải chết bao nhiêu lần rồi Dĩ mạch thấy sốt ruột Khẽ lậu bỏ một câu Mộ hàn hiển nhiên nghe rõ cô nói gì Anh chừng mắt nhìn cô cảnh cáo Khiến cô im bặt Là cô ta Là do cô ta làm Anh đuổi cô ta đi Em không muốn nhìn thấy cô ta nữa Cút Kim Ưn cha nhìn thấy dĩ, dĩ mạch Bỗng nhiên nhào đến như phát điên Những bóng tay nhọn sắc của cô ta cào sức cánh tay dĩ mạch, điên cuồng lồng lộn như một con thú hoang. Cô còn đứng đấy làm gì? Cô làm cô ấy hoảng sợ đấy. Cái gì? Người hoảng sợ phải là mình chứ? Dĩ mạch diễu thầm. Ươn cha, anh đưa em vào phòng nghỉ. Vết thương còn đau không? Anh thổi cho em nhé. Phân bộ hàn nhẹ nhẹ thổi vết thương trên cánh tay kim ươn cha. Rõ ràng là ở đây không có ai muốn thấy mình cả Sĩ Mạch chẳng muốn nói gì nữa Tập tính bỏ đi Mỗi bước đi Vết thương lại nhức nhối vô cùng Nhưng nơi đau đớn nhất trong cơ thể cô Lại là trái tim Nơi mềm dịu nhất trong lòng ngực Tự như bị một nắm gai đâm vào Rõ ràng là rất đau Mà sao không thể nói ra Trước kia Cô và Mộ Hàn cũng đã từng thân mặt như thế Mộ Hàn, 3 điểm Yeah, bạn trai em giỏi quá Hồi đó Dĩ Mạch thường cổ vũ cho Vân Mộ Hàn ở sân bóng rổ Người ta thì đánh bóng, con cô thì bóng đánh người Sĩ Mạch, có sao không? Anh thử bị bóng đập vào đầu xem Anh xem này, con bị chảy ra nữa đây này Sĩ Mạch dầu mỏ chia tay ra Thổi đi Sĩ Mạch mắt lòng lành Nhìn mộ hàn, giả vờ đáng thương thì nhất cô rồi. Thổi cái gì, bao nhiêu người nhìn kia kìa. Phần mộ hàn nhìn đám anh em đang cười cợt ở đằng sau. Mẹ em bảo, bị thương thì thổi là hết đau, anh thổi cho em. Tự thổi đi. Không. Dĩ mạch túng chặt lấy mộ hàn, sau lưng đã có người ồ lên. Này. Vân mộ hàn, cậu bị con bé cấp 3 này át phía rồi à, lại còn thổi phết thương nữa, đúng là đồ trẻ con. Mấy người khen tị vì tôi có bạn gái đáng yêu chứ gì. Lần sau, ai còn dám đập bóng vào người bạn gái tôi, thì vân mộ hàn tôi sẽ đập bóng vào đầu kẻ đó. Dĩ mạnh thấy mộ hàn ra mặt bảo vệ cô, thì thấy ngọt lịm trong lòng. Lớn bằng ngày này rồi, mà lần đầu mới có người khen cô đáng yêu đấy. Mộ hàn cẩn thận vén tay áo cô lên Nhẹ nhẹ thổi vào vết thương trên cánh tay Hơi thở ấm nóng của anh Phả vào tay cô ngơ ngứa Tiếng huyết gió phía sau Càng lúc càng lớn Mộ hàn không thèm để tâm Xót ra hỏi cô có đau không Trong mắt mộ hàn khi đó Chỉ có cô Chỉ cần cô muốn là anh sẽ đem Tất cả thế giới tới tặng cho cô Tay đã hết đau từ lâu Nhưng dĩ mạch vẫn còn lưu luyến hơi ấm đó Chỉ hết chỗ này đến chỗ kia. Cuối cùng, mộ hàn cũng nhận ra có biết xảo quyệt này lừa dối anh thổi đi thổi lại mãi không thôi. Anh biết em còn đau ở đâu đấy. Không để cô kịp định hình, nụ hôn của Vân mộ hàn đã đậu trên môi cô. Làn môi anh thật ấm áp, nồng nàn. Đây là lần đầu tiên cả hai người bọn họ biết được hương vị của nụ hôn. Ánh mắt trời quá ngọ phủ lên hai người qua bóng, cây chuyện Không biết đã lần về hướng nào rồi Đêm có tối đến mấy Thì cũng sẽ trôi qua Quay đầu là trời sáng Sĩ Mạch thật sự không còn sức lực Để gượng làm gì nữa Cô chỉ có thể tự an ủi mình Bằng tinh thần IQ Cô trẻ hơn Kim Ươn cha Không có mộ hàn thì còn có thiểu trì Chuyện trước kia Có gì là gây gớm Chỉ cần không nghĩ đến là mọi chuyện sẽ ok Họ không còn can hệ gì với nhau nữa rồi Anh không còn yêu cô nữa Sự dịu dàng và che chở của anh Có thể dành cho bất kỳ ai Chỉ có cô Thì không bao giờ được nữa Mưa ngoài cửa sổ đập rào rào trên kính Rơi xuống mặt đất như những hạt đậu Hôm nay ra khỏi nhà vội quá Dĩ mạch quên mang ô theo người Cô cứ đứng ngẩn ngơ Nhìn mưa ở hành lang tầng 6 Muốn về mà không về được nước mưa chảy ngoằn ngoèo trên mặt kính, run rẩy vẽ nên những ký hiệu kỳ quái như một tiếng thở mạnh và dài. Sĩ Mạch nhìn cơn mưa rông xối xả, thấy chóng mặt, gầy gớm, cô mệt mỏi dựa vào tường, nhắm mắt cố xua tan những chuyện vừa qua. Sao cô vẫn ở đây? Bộ hàng từ phòng bệnh bước ra, thấy Sĩ Mạch đang cúi đầu dựa tường, lạnh lùng hỏi một câu: chết tiệt! Hôm nay trời trời, sao cô ta chỉ mặc có mỗi một tấm áo mỏng manh thế kia? Cô nàng ốc bãn đậu này không biết tự chăm lo cho mình à. Chị ấy có sao không? Sĩ mẹ không mở bắt, ủi oai hỏi một câu. Tốt nhất là cô nên cầu khấn cho cô ấy không sao đi. Nếu cô ấy làm sao, thì tôi không tha cho cô đâu. Nhắc đến Kim Ương cha, Vân Bộ Hàn lại cầm cứ đe dọa. Nếu là mấy tay nhà báo vớ phần khác, thì anh cũng không dẫn sự đến thế. Nhưng đây là dĩ mạch, là dĩ mạch anh đã từng yêu tha thiết. Sao cô có thể lợi dụng anh dễ dàng như vậy? Sao lại có thể vì tin tức mà bán đứng cả anh cô chứ? Cô còn đứng đây làm gì nữa? Đừng nói với tôi là lương tâm cô cắn rứt, định ở đây chăm sóc kim ươn cha đây nhé. Trông cô yếu ớt mong manh anh thấy thương, nhưng nói ra miệng thì toàn những lời trách móc cọc cằn. Tôi cứ thích đứng đây đấy, anh không muốn thì đi chỗ khác đi. Vào phòng với vợ anh đi, đừng có đứng đây mà oán thán như đường tăng nữa. Sĩ Mạch bực bội, không phải là cô không muốn đi mà giờ toàn thân cô mềm nhũn, không cất nổi nửa bước. Cô... Thấy sướng muộn gì cũng sẽ bị cô ta chọc giận, mộ hàn hít sâu. Tôi mặc kệ cô, cô thích ở đây, hứng gió thì tùy. Vân mộ hàn lạnh lùng quay người trường vào phòng bệnh của Kim Ươn cha. Bịch một tiếng, một tiếng động trầm nặng phía sau khiến anh giật mình quay ngoắt lại. Dĩ mạch, cô sao thế? Dĩ mạch. Người cô nóng như thép nung, hơi nóng hừng hực khiến mộ hàn rút tay lại. Chết tiệt, sao cô ta lại suốt cao thế mà không nói tiếng nào? Anh nắm chặt tay cô, để cô tựa vào ngực mình. Tay cô rất nhỏ, cứ như là những năm qua cô không lớn lên tí nào nữa. Chỉ có những vết chai sần là mới mọc lên trong lòng bàn tay. Tay một cô gái, sao lại như thế này được? Những năm qua cô sống thế nào? Không lẽ gã đàn ông đó đẩy đoạ cô đến mức đấy kia sao? Em đi rửa mặt đây, phải đánh một giấc là ổn thôi, buồn ngủ quá Dĩ mạch nhăn nhỏ bóp chán À Dĩ mạch, em là đồ ngốc, thường ngày em chăm sóc mình thế này à, mau đến phòng cấp cứu với anh Mộ hàn bế bông cô lên, đi thẳng ra phía thang máy Này, em chỉ bị cảm thôi mà, không cần cấp cứu đâu, anh cho em xuống Dĩ mạch nhìn mộ hàn, chuyện bé mà cứ thích xé tha to Nếu không muốn anh vác em đi Thì nghe lời anh Giọng nói của mộ hàn có chút bực tức Sao cô ta bất cần đến thế Nếu anh không có mặt ở đấy Thì cô ta có định đến bác sĩ khám không Trần sờ xương vừa nhìn thấy mộ hàn Cơn giận lại bùng lên Đã nói là không có xe cấp cứu cho cô ta rồi mà Anh đừng có nhiễu sự Dĩ Dĩ mạch Sao thế Sao em lại đi với anh ta Sao anh ta lại bế em như thế Em sao thế? Có phải thằng nhóc này bắt nạt em không? Cô ấy sốt cao, gọi bác sĩ đến đi Tôi cần anh dạy khám bạch à Nếu sĩ mạch có chuyện gì thì tôi là người đầu tiên không tha cho anh đâu Sĩ mạch, em chờ chút, anh bảo y tá truyền nước cho em cạnh anh ổn quá, em không truyền nước đâu, em về nhà ngủ thôi Sĩ mạch khẽ phản đối Nã đau đầu thì chớ, lại còn gặp hai cái người lắm mồm này Chuyển nước, sao lại phải chuyển nước Biết thừa cô ghét nhất là chuyển nước, mà vẫn chuyển là sao Chỉ bị cảm thôi mà, có phải là bệnh nghiêm trọng gì đâu triệu chứng không giống cảm sốt. Sĩ mạch, em bị thương ở đâu à Thấy sĩ mạch càng lúc càng liệp người đi Chân sương sương lo lắng, vội vàng vỗ về cô Cớm quá, tôi quay em bị ngã, chảy một tí ra thôi mà Các anh đừng nói nữa, em ngủ đây Trần sờ Dương vội vàng vén ông quần dĩ mạch lên chân cô đã sưng tướng, bầm tím một vùng lớn Từ đầu gối đến bắp chân, vết thương bị bật lên, lộ lớp thịt trắng bợt Còn có cả một thứ vừa như mũ vừa như máu phủ quanh vết thương, trông thật kinh tởm Sao cô ấy lại thế này? Phân mộ hàn giật mình Hôm qua vừa mới gặp cô, chồng cô vẫn khỏe mà, sao chỉ sau một ngày lại bị thương nặng đến thế? Chẳng lẽ... Anh bỗng nhớ lại, hôm qua lúc lên xe, anh đã giận dữ đẩy cô, hay chính anh làm cô bị thương? Con bé này chắc chắn là không sửa sạch vết thương đây mà, không biết nó lấy đâu ra mệnh vại bận thế để Garo vết thương như thế này. May mà phát hiện sớm, nếu không thì có khi mất chân, mất cả mạng Anh giữ nó giúp tôi, tôi phải xử lý hết phần thịt bị nhiễm chủng đã Này, anh không tiêm thuốc tê à? Dĩ mạch sợ đau, thế thì chịu làm sao được? Nếu bệnh nhân có thể chịu được, thì theo tôi không tiêm thuốc tê là tốt nhất, anh giữ chặt lấy nó Ngoan, xong ngay thôi, chữa vết thương xong chúng ta đi ăn đêm nhé Mộ hàn cảm thấy dĩ mạch khẽ chống cự Anh một tay ôm cô chặt hơn Một tay chê mắt cô lại Trước kia mỗi khi đến bệnh viện Anh đều bịt mắt cô lại như thế Vân bộ hàn Người coi cô là an dĩ mạch trước kia sao Trần Sở Dương kinh ngạc nhìn hai người trước mặt cử chỉ dịu dàng ấy Lời nói thân mặt ấy Đến đồ ngốc cũng nhìn ra quan hệ giữa họ không bình thường chút nào